Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người ấy và gọi Sứ, dậy, ngủ gì mà ngủ như chết vậy, dậy mau Người đàn ông tiên sử là đầy tớ tín cẩn lâu năm của gia đình ông Tránh Tính tình ngay thẳng, nhanh nhẹn và có võ gia truyền Ông Tránh nuôi anh trong nhà vì cơ ngơi của ông lớn quá Cần người canh trộm ban đêm Anh đang ngủ ngon thì bị lay dậy Anh nhứng mắt nhìn rồi khi nhận ra bà Tránh Anh vội ngồi bật lên và hốt hoàng hỏi Có, có việc gì thế hả bà? Sử nhớ lại cách đây mấy năm Nhà Tránh từng bị trộm lèn vào Và nhờ anh Ông mới thoát được chuyến hàng hôm đó Đêm nay chắc chuyện cũ lại tái diễn Làm anh nhớ nhát nhìn ra sân Bà Tránh chưa kịp trả lời Thì ở gian bên cạnh Chị bếp cũng vừa thức giấc Chạy sang ngơ ngác nhìn bà Tránh Ngồi nói chuyện với Sử Bà Tránh quay lại Vẫy tay chị bếp lại gần và bảo Này hai đứa chúng mày chịu khó cầm đuốc Chạy ra kho rơm xem có gì lạ không? Kho rơm không xa lắm, chỉ độ vài trăm thước, nhưng sự ngần ngại không muốn đi vì đang ngủ dở giấc. Anh nói bẩm bà ngoài ngoài ấy chỉ có rơm thôi có gì đâu mà loàn trộm. Bà tránh gắt nhẹ. Tao bảo đi thì cứ đi. Hay là thôi, để tao cùng đi với chúng mày vậy. Cúc sực nhớ ra chiều nay Khôi có nói là sẽ gặp thủ ở kho rơm để cùng lên huyện, cô buột miệng bà mẹ. Chắc chị ấy đi rồi chứ giờ này con ngồi ngoài ấy làm gì hả mẹ Sử ngước lên hỏi Ai Cô nói ai Cô nói cô cô nói ai đi rồi Bà Tránh đứng dậy cắt ngang bảo Cúc Đi lên nhà ngủ đi Cúc nghĩ đến hình ảnh người thật cổ trên cành mít Lắc đầu nói Thôi thôi mẹ đi thì con cũng đi Con không dám ở nhà một mình đâu Sử và chị bếp không hiểu gì Nhưng thấy ý bà Tránh cưng quyết Lại thêm nét mặt lo lắng của bà Chị Đành lấy mấy khúc nước khô đốt lên làm đuốc, rồi cùng bà Chánh bước ra cổng chính. Bốn bóng người lặng lẽ đi nhanh trên con đường làng trăm tối. Ánh lửa trên tay chị Bếp bập bùng theo từng cơn gió thoảng. Sự tường bà Tránh trộm vào có rơm, nên anh cẩn thận vác theo con dao cán dài, lăm lăm nắm chặt trong tay để sẵn sàng đối phó với kẻ gian. Chị Bếp thì cầm theo cái đòn gánh, hoang mang không nói lời nào suốt quãng đường. Dẽ vào con đường đất rồi băng ngang mảnh sắc nhỏ Cúc bỗng kêu thét lên Cô phải nhìn ra Trên hiên Một cái xác treo lộn lằn từ mái nhà thẳng xuống Giống hệt cái xác Mà lúc nãy Cúc đã nhìn thấy trên cành bít sau bộ Cô ôm lấy mẹ và quay mặt đi Mẹ ơi ghê quá Bà Tránh cũng vừa nhận ra Rồi cả sử lẫn chị biết cũng lao tới giờ bó đốt lên xoay mặt người chết Bà Tránh chỉ kịp Kêu rú lên một tiếng Rồi nã vật ra sắt Khi vừa nhìn rõ mặt con đó đã quá tuyệt vọng Lâm vào bước đường cùng Nên tìm cái chết để tự giải thoát Thủ không biết đón cô Mà cô cũng không dám quay về nhà Cô lấy sợ dây cột vẫng Kết làm thòng lọc Máng lên cây xà và kết liễu đời này Để cha cô họ xấu hổ Với xót lạ Cúc vừa khóc vừa ngồi xuống lay mẹ dậy Giờ này cô mới nhớ ra rằng Lúc nãy Ngay khi chị Khuê thắt cổ tự vận Chị đã hiện về báo cho cô biết Ở vườn sau Cúc ngẹn ngào than Chị Khuê ơi sao chị nỡ bỏ mẹ bỏ em chị Khuê ừ, sự và chị bếp Đã tháo sợi dây và hạ cái sát xuống Người làm trong nhà Ai cũng có lòng quý miến Khuê Cho nên trước cái chết thảm khốc Ngoài sự tưởng tượng của họ Dường như ai cũng á khẩu không nói được gì Chỉ nhìn nhau chia sẻ Nỗi đau xót tột cùng Cúc đang lay mẹ tỉnh dậy Bà lao tới ôm lấy xác con Giữa đêm khuya vắng lặng Bên ánh bút bọc bồng Tiếng khắc của hai mẹ con vang lên não nguồn Làm chị bếp cũng nổi lòng khóc theo Chị quỳ xuống bên khúc Nhìn khuya và vật vã than Cô ơi làm sao bằng lông nỗi này Cả nhà ai cũng quý mến cô Mà cô nỡ bỏ đi sao đành cô ơi sự đứng u sầu sau lưng bà tránh Chờ một lúc khá lâu Mới rè rạc hỏi bầm bầm bà, chúng trông con khiên có khôi về hay là để con chạy về mời ông ra đây. Bà tránh không đáp, khóc than khang tiếng rồi và ngồi tựa lưng vào vách và rên rỉ. Còn nơi là con. Đau đớn cho tôi chưa. Sao con nỡ dứt tình rất nghĩa, mẹ không con biết là đường nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net